các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một lực kéo mạnh giật mạnh thân người của báo xuống, làm cho nó không kịp chống trả, lao thẳng người xuống dưới sông. Khuôn mặt của con cá trê trắng mang cái linh hồn của hoa thấy vậy thì áp sát mặt vào của báo hơn, lộ ra ở trên lớp da mặt kia là lỗ chỗ vết cá rỉa thịt nham nhở tanh hôi. Rồi, báo đã bị con cá trê mặt người đấy đẩy mạnh cho chìm xuống dưới nước. Từ thân người của con cá trê, mọc ra một cái bàn tay dài thối giữa. Nó dùng đôi bàn tay ấy mà nắm lấy đầu của thằng báo mà nhấn chìm xuống dưới nước. Ấy cứ mỗi khi báo định ngòi lên thì lại bị đôi bàn tay đó nhấn xuống dưới bên dưới. Cứ như vậy cho đến khi cả người của báo mất dần đi ý thức, thân xác của nó đã nằm gọn ở dưới đáy sông lạnh lẽo. Trong cái không khí lúc này, những tiếng cười quỷ dị bắt đầu vang lên. Mỗi lúc một to dần, tiếng cười đấy, có lẽ là hồi chuông báo hiệu cho một cuộc trả thù đẫm máu sẽ còn tiếp tục diễn ra. Trên mặt sông lúc này, hàng đàn cá trê trắng ơn ở nổi lênh phênh ở trên mặt nước, và điều kinh hãi hơn là tất cả mặt của chúng đều phản chiếu lại những khuôn mặt người, những khuôn mặt đầy căm phẫn. Lão Điền đứng chờ đợi ở trong bếp, mặt hướng ra bên ngoài cánh cửa sau. Từ lúc thăng báo đi đến giờ, đã là một tiếng trôi qua mà vẫn chưa có thấy nó đâu cả. Ây lão lo không phải là vì sợ nó gặp chuyện, mà lão lo đợi cái món cá lâu quá, khéo khách ở ngoài sẽ phật ý. Lúc ấy thì lại không hay đâu. Đăng tính đi còn gọi người để đi tìm thăng báo về, thì lão Điền nghe thấy có tiếng mở cửa đằng sau, tiếng bản lề gỗ kêu lên ken két. Từ bên ngoài bước vào là báu, với cái bộ dạng quần áo ướt sũng, sọc sạch. Cả người thì bốc lên cái mùi bùn lầy ngai ngái. Thằng báu đặt cái xô trên tay xuống dưới đất. Không cả đến chào lão một cái, mà đi thẳng vào rồi mất dạng nơi ở trong góc vườn. Nhìn cái xô, lão điền vội nhắc lên, ghé mắt vào bên trong. Thì lão một phen bất ngờ khi thấy ở trong xô là hàng đàn cá chê to nhỏ bằng cổ chân người lớn vậy. Đang dãy đành đạch ở trong nước kìa, lão nhủ thầm thằng báo này nhìn thế mà lại tài được việc đấy. Đêm tối như thế này, mò mẫm như thế nào mà bắt được cả một xô cá trê. Nghĩ rồi, lão đem cái xô ấy đi đến chỗ đám gia nhân đang lục đục chuẩn bị rồi mới nói: "Kho đống này nhanh nhanh lên đi, nhớ là phải thật ngon cho ông đấy. Còn mấy món kia dọn lên trước đi." Đám gia nhân thấy thế thì tay dao tay thớt, người bê dĩa, kẻ bê mâm, lục đục tiến lên trên nhà trên, còn riêng lão điền Lão lại đi cửa sau, tiến từ bên ngoài vào, trên tay xách theo một chai rượu chuối hột và một cái chén nhỏ. Ở bên trên nhà lúc này, thằng trợ lý ăn lê, và cùng cả lão ăn lê nữa, đang ngồi đánh tổ tôm. Thấy đồ ăn đã được dọn lên thì vỗ tay mấy cái, gật gù ra chiều hài lòng lắm. Lão điền từ bên ngoài mới bước đi vào nói, Ê dạ, ấy là vì cái món cá kho này vẫn chưa xong, nên chúng ta nhập tiệc với mấy cái món này trước. "Đây sum cá kho hảo hạng sao vậy, mong ngài ăn lên không chê." Tên trợ lý nghe thấy vậy thì lại dịch lại cho Ăng Lê nghe. Hắn nghe thì cười hô hố vài cái, rồi nói với cái giọng lơ lớ: "Ừm, um, Mr. Điền đã có lòng chuẩn bị cho ta món ăn như vậy, ta phải ăn cho bằng hết chứ, sao mà trách Mr. Điền được, phải không? <cười> Nào, ăn thôi, ăn thôi." Nói rồi, ba cái chén cũng đã được rót đầy rượu. Cả ba người liền nâng lên uống cạn, rồi khà khà ra những tiếng sảng khoái. Đồ ăn nóng hổi tiếp tục được gắp liên tục vào bát của cả ba. Họ ăn uống rồi cười nói vui vẻ lắm. Một lúc sau, thì ở dưới nhà bếp, bỗng nhiên văng lên cái tiếng hét thất thanh và tiếng đổ vỡ đến trói tài. Lão Điền ngay lúc này thì buông đũa xuống nói vài câu chấn an, rồi chạy thẳng xuống dưới bếp. Ở bên trong đó, lúc này là cảnh tượng của một cô phụ bếp. Đang ngồi chống tay xuống dưới sàn nhà. Cả người thì run lên bẩn bật vì sợ hãi. Còn ở bên cạnh là một cái bát thủy tinh đã bị vỡ tan thành. Lão Điền nhìn cô phụ bếp mà hỏi trong tức giận. Mẹ mà chứ, mày có biết là ông đang tiếp khách viếp không ạ? Làm sao mà cứ hét ẩm mỹ lên như vậy? Cô phụ bếp mới lắp bà lắp bắp, tay chỉ vào bên trong nồi cá, đang đẩy kín vùng mà nói. Dạ, bầm ông, ở trong nồi cá kho, trong nồi cá kho có, có cánh tay người ạ. Nghe đến đây, cả đám doanh nhân và lão Điền đều lạnh gáy và rùng mình. Đứng suy nghĩ vài giây, lão Điền mới tiến lại, đầy cô phụ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net